Trên màn hình chuyển đến một dấu chấm hỏi, lăng lăng nói với anh, anh biết không, em phát hiện anh ta rất quan tâm đến em, ví dụ như khi làm thí nghiệm chống oxy hóa, anh ta thả bỏ tiền thuê người khác làm chứ không để em làm, còn có, hôm nay một anh nằm trên nói với em, tài liệu dương làm hàng cho em mỗi chương đều cực kỳ quý giá, thậm chí có những cái đại học T không có nổi, rồi thì, các giáo viên đều rất bận rộn, căn bản không có thời gian chăm lo cho sinh viên. Nhưng Dương làm Hàn lại dành rất nhiều công sức cho em, đi công tác cũng không quên gọi điện hỏi em đề tài có gặp phải vấn đề gì không, anh hỏi, còn gì nữa, tính tình anh ta rất tốt, có những giáo viên hệ nóng lên là mắng học trò ngu dốt, nhưng em ngốc như vậy mà anh ta cũng chưa bao giờ nặng lời, anh ta luôn động viên em, cố gắng dạy dỗ em, còn nhiều sinh viên giỏi hơn em nữa, vậy mà anh ta không những bảo em làm tiến sĩ, còn muốn cho em ở lại trường, anh nhắn lại một câu, Thực xin lỗi, cho hỏi, là em đó hả? á nếu không phải laptop ngốn mức của cô 13.000 tệ, Lăng Lăng thật muốn cầm ly nước hát lên màn mình máy tính. Em là ai? Anh nói em là ai hữu? Em là Bạch Lăng Lăng. Cô tức giận tới nỗi gõ loạn trên bàn phím. Ngoài em ra anh còn chắc với ai? Thành thật được khoan hồng, dấu dếm tất nghiêm trị. Không có, anh tưởng liên liên lại dùng số của em. Nhắc tới chuyện này, máu nóng của Lăng Lăng vẫn chưa hạ. Một thời gian trước, liên liên đến phòng cô chơi, cô đang rửa mặt, bảo bạn ngồi chờ, rửa mặt xong quay ra vừa thấy tin nhắn chát chít trên màn hình máy tính, cô suýt chút nửa thổ huyết, bạch lăng lăng, chát với nhau lâu như vậy, anh không muốn nhìn thấy em sao, vĩnh viễn có xa không, với anh, bề ngoài của em không quan trọng, bạch lăng lăng, em muốn xem mặt anh, chúng ta mở ghép cam đi, vĩnh viễn có xa không, anh ở đây không có camera.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 Thậm chí quên cả thở, trên màn hình rốt cuộc cũng hiện lên một hàng chữ, cô tiến lại gần xem, vĩnh viễn có xa không, bạn không phải bạch lăng lăng, làm sao anh đoán được, cô hỏi, vĩnh viễn có xa không, cô ấy sẽ không nói như thế, anh hiểu cô đến vậy, cũng giống như cô hiểu anh, em là bạn của bạn ấy, tên liên liên, vĩnh viễn có xa không, chào em, anh thường nghe lăng lăng nhắc đến em, cô ấy nói em là bạn tốt nhất của cô ấy, xin lỗi. Em không cố ý gạt anh, em chỉ đùa với anh một chút thôi, vĩnh viễn có xa không, không sao, liên liên tức đến nhậm chân, tớ thật sự bị cậu chọc cho tức chết rồi, lăng lăng vừa cười vừa nói với cô, Thực ra tớ đã sớm hỏi thử, anh ấy nói anh ấy chỉ coi mình là bạn tớ, anh ta là bạn của cậu, vậy còn cậu, cậu nên cho anh ta biết cậu thích anh ta, chứ cứ không rõ ràng, mập màu mập mờ thế này, cậu định làm cái gì vậy hả?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 Cô cảm thấy lời giải thích này là hợp lý nhất, anh ta thích em từ lâu rồi, anh mà nói linh tinh nữa em nghỉ chơi với anh, bỗng nhiên, trên trang tin quy quy nhảy ra một tin quảng cáo, nhưng ngày nhà giáo, bạn muốn tặng quà thật ý nghĩa cho thầy cô giáo của mình ư, lăng lăng đọc qua mới sực nhớ hai ngày nữa là đến ngày nhà giáo, có lẽ cô nên tặng Dương Lam Hàn chút gì đó để cảm ơn, cô nên tặng Dương Lam Hàn cái gì giờ, hề, hey, sắp đến ngày nhà giáo rồi. Anh nói em nên tặng quà cho sếp đúng không, vĩnh viễn có xa không, tốt lắm, anh bảo em tặng cái gì được đây, anh nghĩ, bất kể em tặng cái gì anh ta cũng đều thích, cô lao tâm khổ tứ suy nghĩ một hồi, trong đầu chợt lóe sáng, cà vạt được không, cà vạt, vĩnh viễn có xa không, tại sao lại muốn tặng cà vạt, em chưa bao giờ thấy Dương Lâm Hàn đeo cà vạt, có thể anh ta không có, tặng cà vạt được không vậy, anh nói rồi, em tặng cái gì anh ta cũng thích hết. Hứ, trả lời có lệ, không thèm hỏi anh nữa, lăng lăng quay đầu hỏi bạn cùng phòng, tiểu út, cà vạt hiệu nào tốt, sao tự nhiên muốn mua cà vạt, quan tiểu út đang đọc tiểu thuyết khó hiểu hỏi, sắp tới ngày nhà giáo rồi, tớ định tặng sếp một chiếc cà vạt, Giorgio Armani đi, phong cách thiết kế của Giorgio Armani dành cho nam giới rất trăng nhã, rất thích hợp với sếp cậu, lăng lăn lên Baidu tìm một cái liền hoảng sợ nhảy dượng. Có cái cà vạt mà giá đến 4 chữ số, cô kịch liệt lắc đầu, tặng anh ta, tớ vẫn nên xem qua hàng nhái chất lượng cao trên tao bao thôi, cậu không lầm đấy chứ, không sao, dù gì đeo lên người anh ta, người khác đều sẽ nghĩ là đồ thật, hàng nhái có hơn 200 tệ, a còn có cái giá 20 này, lấy cái này đi, vấn đề là sếp của cậu có thể nhận ra, lời của quan tiểu út nghe ra cũng có lý, cũng đúng, vậy tặng anh ta cái hơn 200 này. Nhìn cũng hơi giống đồ thật, tớ nghĩ Dương Lâm Hàn chắc chắn sẽ bị cậu chọc cho tức chết, không đâu, anh ta hiền lắm, lăng lăng vừa định nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mời vào, tiếu tiếu đẩy cửa đi vào, kích động la to, lăng lăng, cậu nghe nói chưa, ngoài quảng trường lớn có khu mua sắm hàng hiệu mai khai trương đó, không những giảm giá 30% toàn bộ, lăng lăng vội vàng đóng khung chát quy quy, nghe bạn nói tiếp, mà còn có Lý Phi Phi đến quảng cáo.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 Đến lúc ấy bọn tớ sang rủ cậu, hôm sau, đến khu mua sắm, lăng lăng hơi thoáng ván, đây không phải trung tâm mua sắm mà nơi nơi đều tràn ngập không khí bán phá giá như ở chợ trời, nhất là trong một cửa hàng mặt tiền chuyên bán túi da, cửa hàng không nhỏ, trang hoàng lộn lẫy, nhưng bên trong thì chật nít, một đám phụ nữ chênh lấn nhau trước quầy hàng, tranh nhau lên trước, đàn ông chuẩn bị ví tiền sẵn sàng, đứng phía sau chờ quẹt thẻ. Cô gái bán hàng đã la muốn khẳng cổ nhưng vẫn lễ phép mà lớn tiếng lặp lại, món này thực sự đã hết rồi, chúng tôi mỗi mẫu chỉ có một chiếc duy nhất, tôi muốn cái này, tôi nhắm trước, với màu không khí này, có trang hoàng đẹp đẽ sang trọng kiểu gì cũng đều hỏng hết, túi xấu như vậy mà vẫn có người mua à, lăng lăng tiện tay cầm một cái túi trưng bày, nhìn qua nhìn lại, màu nâu vàng trong lỗi thời, mặt trên còn cố tình in mấy chữ LV, xấu đến mức chẳng muốn nhìn, lăng lăng. Tớ đã bảo mắt thẩm mỹ của cậu có vấn đề mà cậu còn không tin, tiếu tiếu thở dài với cô, đây là LV, Louis Vu Tông, hàng hiệu đấy, cậu có biết không vậy, Louis, ra thể lăng lăng bừng tỉnh hiểu ra, reverse, tớ có nghe nói, tiếu tiếu bó tay luôn, lăng lăng nhìn thẻ giá, rồi lại nhìn túi sách, 138, còn giảm 30%, giá thật ra không cao lắm, chất lượng cũng tốt, tuy không phải da thật nhưng nhìn qua chắc dùng bền. Kích cỡ đủ lớn để đựng tài liệu tham khảo, cô đeo lên người xem thử, Kiều Kiều, cậu thấy thế nào, giống đồ dõm không, Kiều Kiều rốt cuộc không nhịn được nữa, chỉ vào thẻ giá nói, bạch lăng lăng, không biết Louis Vu Tông cũng không sao, tớ vang cậu về nhà đem sách tiểu học ra ôn lại chút đi rồi hẳn ra khỏi cửa, đừng làm mất mặt nghiên cứu sinh đại học T, hả, là 13.800, hai số không phía sau nằm trước dấu phải chứ không phải nằm sau, 13.800. Còn đắt hơn cả laptop của cô, lăng lăng nuốt nước miếng, lên lén nhìn người bán hàng, các cô ấy đều đang cười trộm, thật mất mặt, Lý Phi Phi đến kìa, một tiếng hét to khiến mọi người chú ý, lăng lăng tò mò nhìn theo hướng tiếng kêu, một chiếc Mercedes-Benz xa họa dừng trước cửa trung tâm mua sắm, một người đàn ông mặc vest màu xanh bước xuống xe, gián người anh ta rất chuẩn, cao lớn hơn một chút sẽ kém phần thanh lịch, thấp bé hơn một chút lại không đủ nổi bật, anh ta mở cửa xe.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 chớp chớp mắt hai cái, cô không nhìn lầm, người kia đúng là Dương Lam Hàn, Lăng Lăng không hề nhìn sai, người kia quả thật là Dương Lam Hàn, một đám người ồ lên, trong đó có fan của Lý Phi Phi, nhưng đa số đều chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi, thậm chí không ít đàn ông ngay cả Lý Phi Phi cũng không biết nhưng đơn thuần chỉ muốn nhìn người đẹp nên cứ đẩy về phía trước, đó không phải thầy Dương sao? Lúc Lưu Thanh nói những lời này, cô nhìn về phía Lăng Lăng, mang theo ý chế giễu, đúng là thầy ấy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 Lăng lăng bỗng nhiên cảm giác trong lòng có điều gì đó sụt đổ, Dương Lam Hàn vốn ưu tú đến mức thần ghen người ghét, cớ sao còn có da thế giàu có như theo hoa trên gấm làm gì cơ chứ, khiến cho minh tinh quyến rũ kia còn phải rơi xuống làm nền, số phận ưu ái anh ta đến vậy, rốt cuộc có chừa đường sống cho đàn ông khác không, rốt cuộc còn để cho phụ nữ có cặp mắt thẩm mỹ chính xác không, lăng lăng vỗ vỗ ngực, cô không nghĩ ra gia cảnh Dương Lam Hàn tốt hay xấu thì liên can gì tới mình. Cô vốn chỉ là một người bị vùi lấp trong đám đông vây xem mà thôi, nhưng có một cảm giác phẫn ước bỗng nảy sinh đâu đó sâu trong lòng cô, không thể xua tàn. Có lẽ do tiếng hô lớn của đám kiều kiều hấp dẫn sự chú ý của Dương Lam Hàn có lẽ do lăng lăng một mình đứng yên có chút khác biệt. Ánh mắt Dương Lam Hàn quét về phía này, nhanh chóng tập trung trên người cô, tầm mắt giao nhau, lăng lăng nhìn ra sự bất an trong mắt Dương Lam Hàn cũng thấy người anh cứng đờ.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 Thứ họ thích không phải bản thân chiếc túi Mà là giá trị thu hút sự chú ý của nó Hai Lăng lăng thở dài trong lòng Cũng phải nghĩ cho nỗi khó xử của kẻ giàu có Dù sao có tiền mà không có chỗ tiêu Cũng là một chuyện rất đau khổ Em thích túi sách này sao Giọng nói thanh thoát như vậy Ngoài dương làm hàng ra không còn người thứ hai Cô đột nhiên ngẩn đầu Trái tim bị anh đoạ tới mức nhịp đập loạn xạ Mồm miệng cũng kém nhanh nhạy Thầy Thầy dương Thật Khéo quá Tôi đưa bạn tôi qua đây, vừa hay lại gặp em, dạ, lăng lăng nhìn về phía Lý Phi Phi bên kia, cô ta đang ngồi sau bàn chỗ mấy người vệ sĩ hộ tống, tôi cười ký tên cho từng người, có vẻ anh đã hoàn thành nhiệm vụ làm hộ hoa sứ giả.